các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. làm sao? Đến đây thì chúng con xin hết. còn vài nữa nhưng tụi con không nhớ rõ chi tiết. khi nào rảnh tụi con gửi tiếp cho chú. xin chúc chú Việt thảo và các anh chị có một đời sống hạnh phúc và hãy gìn sức khỏe thật kỹ trong mùa đại dịch. sơn và tùng. quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyện bên lề một nghìn bốn trăm ba mươi qua kho tàng chuyện ma dân gian việt nam kỳ thứ bốn trăm bảy mươi với cái tựa đề là nhà này có ma của sơn và tùng qua tám câu chuyện mà các bạn vừa thưởng thức mong rằng những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về vừa tao gửi cho các bạn như là một món ăn tinh thần để giải trí hơn là hù dọa nhau để mà sợ